Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 198 cổ độc, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, sâu kia dài chừng có nửa thước toàn thân ấm ánh trắng nón như, ngọc không chỉ xem ra không có chút nào xấu xí, ngược lại có chút, hình dáng đáng yêu, nhìn như cương thi sông tới chính mình, lâm hiên điểm một ngón tay lên, kỳ trùng trong bàn tay, Một đường huyết quang ở mặt ngoài thân thể sâu xẹp qua chuyện kỳ diệu. Đã xảy ra, hai đầu cương thi ùm một tiếng ngã xuống, mặc dù trên. Dung nhan khô héo nhìn không ra vẻ mặt, nhưng từ trong một tiếng giống. Lên cũng có thể dễ dàng nghe ra đau khổ cực kỳ. Thiên tàm cổ này quả nhiên dùng được. Lâm hiên lầm bầm, lập tức tay áo áo bào phất một cái, hai đạo giằng mây. Đỏ bắn ra, chia ra quấn quanh ở trên người hai cái cương thi. Hợp, lâm hiên tay ghét pháp quyết, trong miệng khẽ quát, chỉ thấy rằng mây. Đỏ kia một trận uốn khúc, biến thành từng vòng dây thừng, đem hai đầu. Quái vật trói lại như bánh trưng sau đó lâm hiên tay trái vừa lộn bàn. Tay xuất hiện một túi hắc sắc. Có phần giống như linh thú túi, nhưng ký hiệu mặt ngoài thân túi lại. Hoàn toàn bất đồng. Đem mở ra, một đảo hắc mang bắn ra, đem hai đầu cương thi một quyển. Bay vào túi. Vật ấy tên là linh dưỡng túi chính là bảo vật các dưỡng đạo tu sĩ. Dùng để chứa các loại dưỡng u minh sùng ái không chỉ có thể làm cho âm. Khí không lộ ra chút nào với lại còn có hiệu quả bồi dưỡng dưỡng vật. Giá trị của nó vượt xa so với linh thú túi nhiều lắm giữa phố cũng. Rất ít bán đương nhiên tại một ít đấu giá hội bí mật trái lại có khả. Năng suất hiện cái này của Lâm Hiên là đoạt được ở đồng phủ của thiên sát ma quân. Lúc trước cũng thật không nghĩ đến chính mình lại cần dùng. Chỉ là vật. Ấy hiếm thấy giá trị cực cao cho nên cũng mượn gió bẻ măng. Bây giờ dùng để chứa cương thi là tốt nhất. Buộc chặt miệng túi lúc này vẻ mặt Lâm Hiên mới buông lỏng. Trên mặt lộ ra vẻ một ít hài lòng. Ban đầu lấy Tu Vi hắn bây giờ đối phó hai cách linh động chung kỳ tiểu. Cương Thi thì dễ như trở bàn tay. Chỉ là nếu sử dụng pháp lực nhất. định sẽ có linh lực chấn động truyền ra. Nếu như dẫn đám quái vật đại. Tu Vi nguyên thâm thì cực kỳ không xong. Cho nên Lâm Hiên mới nghĩ tới dùng biện pháp cổ độc này. Độc căn vốn là một nhà. Linh dược sơn nếu là tinh thông luyện đan. Thuật môn phái tự nhiên ngọc đồng giản trong tông môn có quan hệ cùng. Độc dược cũng sẽ không ít. Ví dụ như thất tâm đan dùng để tu luyện âm dương huyết chính là do vật. Kịch độc phối hợp mà thành độc tính trung hòa ngược lại tập trung. Thành kỳ thuốc tinh thần minh tâm. Chỉ là tu chân giới không phải thế tục võ lâm thuốc độc mặc dù bá. Đạo đối với tu sĩ mà nói tác dụng cũng có hạn. Nhiều độc vật cực mạnh thực lực cũng chỉ có thể cùng người tu chân. Ngưng đan sơ kỳ so sánh. Xa xa không có cách nào so sánh với yêu thú. Bách độc đồng tử đã xem như là kỳ độc ngàn năm khó gặp được gọi là. Độc dược bậc nhất nhưng cũng vẹn vẹn là ngưng đan sơ kỳ với lại. Chống lại cùng bậc tu sĩ bại nhiều thắng ít. Cho nên trong tu chân bách nghệ dùng độc luôn luôn bị coi là một cái. Đường rất gân gà. Biết rõ loại tài nghệ này không có bao nhiêu tác dụng, lâm hiên tự, nhiên sẽ không ăn no chống đỡ mà chỉ đọc lướt qua Hắn chỉ là ở giữa khoảng cách khổ tu tùy tiện nhìn vài cuốn độc kinh Coi như nghỉ ngơi, không biết lần này lại có công dụng Kỳ sâu trong tay hắn chính là thiên tàm cổ sâu mẹ Đem nọc độc chế Thành đan thuốc cho gà trống ăn vào, sau đó gà trống lại bị hay hay. Đầu cương thi ăn phải độc tính nhưng có thể tạm không phát tác chỉ. Có khi lâm hiên thúc dục máu sâu, loại cổ độc này mới có thể có tác, dụng. Đương nhiên, cổ độc cũng không hề lợi hại nếu như là tu sĩ trúc cơ. Kỳ, hoàn toàn có thể điều động linh lực mạnh mẽ áp chế, tuy nhiên đối. Phó hai đầu tiểu cương thi tương đương với linh động trung kỳ đã là dư giả. Mặc dù thúc dục sâu mẹ, cũng cần một chút linh lực. Nhưng cực kỳ bé, nhỏ trên cơ bản có thể không đáng kể, dùng cổ độc chế chùa cương thi. Lại không cần lo lắng sử dụng pháp thuật mà đưa tới đám quái vật đại. Còn lai lịch thiên tàm cổ sâu mẻ thì ban đầu Linh Dược Sơn đã có sâu. Này uy lực nọc độc mặc dù không nhỏ nhưng cũng là vật liệu luyện chế. Đan thuốc nào đó, bổn môn mặc dù rất sâu xa nhưng lâm hiên dù sao trên danh nghĩa cũng. Là thiếu trưởng môn đi chế thuốc một con độc trùng không hề coi như quá chân quý, dễ như trở bàn tay. Sau đó dựa theo bí pháp trong độc kinh, ra thêm tế luyện là có thể sử dụng. Sau khi thành công bắt được hai con cương thi, Lâm Hiên bắt trước làm. Theo, lần thứ hai chọn một cái thi đồng khá xa khác, lại lấy gà trống. Làm mồi câu, dùng sâu độc kích phát. Đảo mắt ba cái thời thần trôi qua. Lâm Hiên nhìn túi linh ruột trong tay. Bên trong đã có mười năm cái. Cương thi thực lực từ linh động trung kỳ đến hậu kỳ thậm chí còn có. Hai đầu quái vật tương đương với đại viên mãn cảnh giới. Đối với Lâm. Hiên mà nói chỉ cần là trúc cơ trở xuống tu vi cương thi này tự. nhiên là càng cao càng tốt. Nhưng mà khi bắt hai cái đại viên mãn cảnh. Giới quái vật vẫn còn một chút cảm bẫy. Cổ độc gần như áp chế không được thiếu chút nữa Lâm Hiên đã không thể. Không sử dụng pháp thuật hoàn hảo chỉ bị kinh sợ không nguy hiểm nếu. Không kinh động toàn bộ cương thi hẻm núi chắc chắn chỉ có chạy trối. Chết a Lại bắt thêm mấy cái không sai biệt đã đủ rồi Lâm Hiên như nhìn. Chúng một cái thi động đi đến. Nhưng mà hắn thân hình đang động đột nhiên như cảm giác được cái gì. Biến sắc. Khí tức trên người nhanh chóng thu lại, hắc mang xuất hiện, đột ngột ẩn vào một tảng đá lớn phía sau. Hai đạo địa cực hào quang chói mắt từ đàng xa chân trời bay vút mà đến, không có chút nào thu lại, như vậy phá vỡ thi xương mù trong hẻm. Núi trực tiếp xông vào. Một nam một nữ hai người tu sĩ, vẻ mặt thân mật, xem ra là một đôi. Song tu đạo lữ chỉ là rơi vào trong mắt người ngoài, lại luôn luôn có Một cảm giác loại quái gì? Nguyên nhân bởi, lão già kia nhìn qua đã 80A, dâu tóc bạc. Trắng, mặc dù tiên phong đạo cốt, thân thủ mạnh mẽ, nhưng tuổi thì rất lớn A. Còn nữ tử kia, một mái tóc đen nhánh, dài có thể tới đầu gối, mắt long. Lanh nước, làn da yếu ớt, nhìn qua mới 20. Lão phu thiếu thê. Nếu như là thế tục chắc chắn ở đây là cảm giác đầu tiên của người ta. Tuy nhiên đặt ở tu chân giới, không thể dễ dàng kết luận. Lâm Hiên mặc dù không có dùng thần thức dò xét, Tuy nhiên hai người cũng không hề có ý ẩn nút tu vi kết đan kỳ người tu chân trên mặt. Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô gái này nhìn vào thanh niên trời mới biết lão quái vật này đã sống. Mấy trăm năm. Nàng sửa sang lơ. a Quy. Quy. Y. Mơ. À, y tóc thần thái cực kỳ kiểu mi sư cả vũ sư dơ, dơ, quy quy y e t, cùng lưu sư rơi dơ, dơ, quy quy y e t. chính là ở chỗ này ngã xuống mười ti rơi không một mười tám không an